Cổ Nguyệt Thánh tử nét mặt xa sầm. Diêm xuyên hỏi Đông Phương chính phái. Đó là có ý gì? Đông Phương chính phái nhỏ rộng giải thích rằng. Lúc trước ngươi đến chậm nên không biết, phía trước yêu tộc đã đi vào một vòng kết quả tử thương hơn phân nữa. A Đông Phương chính phái nói. Nghe nói chỗ này phát sinh đại biến hóa khác hẳn với ban đầu. Trong phong ống có chí bảo, chỉ có phá phòng ngự tầm ngoài này mới lấy được. Bởi vậy đến giờ này yêu thiên thương, cổ Nguyệt Thánh tự chưa ra tay. Thấy kết giới màu lam trên đỉnh đoạn sơn không? Diêm xuyên nhìn kết giới trên đỉnh đoạn sơn. Hắn biết rất rõ. Kiếp trước hắn mở tiên nhân huyệt đã trải qua sự tàn khốc của kết giới đó. Không biết bao nhiêu người đổ máu chết chóc mới mò ra con đường Đông Phương chính phái giải thích rằng Kết giới lam còn gọi là lĩnh vực của chư tiên Chỉ cần đi vào thì tu vi bị phong ấm Trừ sức mạnh cơ thể ra không sử dụng được pháp lực nào Đây là vì sao cổ Nguyệt Thánh tử yêu thiên thương không dám tùy tiện bước vào U, V, K, w, w, M Đông Phương chính phái lòng còn sợ hãi nói Trên đỉnh đoạn sơn có 108 cửa Chỉ một cánh cửa đi thông bên trong phong ấm Nhưng đến bây giờ không ai tìm ra là cái nào 108 cửa Chỉ duy nhất một cái là chính xác Cái khác toàn là truyền tống môn Truyền tống không trung. Bị thiên lôi oanh tạc. Ngươi không biết đâu. đập trước một đống yêu thú liều mình xông vào. Kết quả truyền tống lên trời. Mây đen dày đặc. Thiên lôi đánh xuống ầm ầm. Chỉ có hai yêu thú còn sống. Mấy tên khác đều thành bột phấn. Diêm xuyên gật đầu, nói. U, V, K, W, Diêm xuyên thầm thở ra Giống như nhau, giống như kiếp trước mở ra tiên nhân huyệt Diêm xuyên còn biết phòng ngự vẫn đang vận chuyển Mặt ngoài 108 cửa không nhìn ra cái gì Bên trong không ngừng biến đổi Chính là nói lối vào duy nhất mỗi giây mỗi phút khác nhau Kiếp trước viêm Xuyên hy sinh vô số tướng sĩ mới rút ra kết luận. Đương nhiên hắn sẽ không nói cho ai biết. Đông Phương chính phải giải thích rằng. Thật ra mới rồi còn đỡ. Chủ yếu là người trong suốt trên đài cao. Có thấy không? Người trong suốt do gió tụ thành. Là hắn chủ trì lĩnh vực của Chư Tiên. Một khi có ai xâm nhập. Phong nhẫn của hắn sẽ như lúc xoáy các mạng kẻ xâm nhập. Hắn mới là tự thần. Diêm xuyên hỏi. Đã có mấy đợt thăm dò rồi. Đông Phương chính phái lắc đầu, nói. Không biết, nhưng lúc ta tới là khi yêu thú xâm nhập. Diêm xuyên nhìn đoạn sơn chính giữa tim đập nhanh. Chân nhu không xuất hiện, Diêm xuyên tập trung vào tiên nhân huyệt. Kiếp trước khi Diêm Xuyên mở tiên nhân huyệt bảo bối bên trong quý giá trời long đất lở. Lần này thấy phần mộ tương tự, vì từng có kinh nghiệm nên Diêm Xuyên biết mọi cơ quan bên trong. Nếu chỉ một mình Diêm Xuyên thì có thể công khai tiến vào sâu bên trong. Nhưng kiếp này tu vi của Diêm Xuyên quá thấp, ở trước mặt nhiều người làm sao lấy được chí bảo bên trong. Hún chi bên ngoài còn có một phong thủy sư làm chim sẽ chờ. Trong lúc này, cổ Nguyệt Thánh tử liếc mặt đám người một vòng. Ánh mắt cổ Nguyệt Thánh tử lướt qua, nhiều người lộ vẻ căng thẳng, dù sao đi xuống rất có thể sẽ tiêu đời. Cổ Nguyệt Thánh tử trầm giọng nói. Các tôn môn đi theo ta đến tự lựa chọn một người, phải tiến vào. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Quận 2 chương 96 đây là lời chính nghĩa. M. Ở người giật mình kêu lên. A. Cổ Nguyệt Thánh Tử lạnh lùng nói. Mặc kệ sinh tử ta ban một quyển công pháp địa cấp cho công môn các ngươi. Ai tìm thấy lối vào thì ta ban cho một bộ công pháp thiên cực. Ai không dám đi ta chu toàn tôn của hắn Mọi người giật mình kêu lên Thánh tử Nhưng ánh mắt lạnh văn của cổ Nguyệt Thánh tử khiến đám người không dám phản đối Cổ Nguyệt Thánh tử trầm giọng nói Các tự thương lượng đi Tôn lệnh Đám tu giả bất đắc dĩ vàng bạc nên để ai đi Ngụy ngại nhỏ giọng nói với cổ Nguyệt Thánh tử Thánh tử, hai tên bên kia dù không đi cùng chúng ta nhưng có nên. Khi nói chuyện Ngụy Ngã ánh mắt lạnh lùng liếc Diêm Xuyên và Thiên Nữ. Ngụy Ngã muốn Diêm Xuyên chết. Lĩnh vực của Chư Tiên chính là nơi tốt nhất. Huống chi gã biết Cổ Nguyệt Thánh tử cũng muốn Diêm Xuyên chết. Bởi vậy thuận nước thuyền. Cổ Nguyệt Thánh tử liếc Ngụy Ngã, Đương nhiên hiểu trong bụng gã nghĩ gì. Cổ Nguyệt Thánh tử cười nhạt, nhìn hướng Diêm Xuyên và Đông Phương chính phái. Cổ Nguyệt Thánh tử thản nhiên nói. Mới rồi ngụy ngã muốn giết Diêm Xuyên là Đông Phương chính phái ngươi bảo vệ hắn. Đông Phương chính phái cười làm lành nói. Ha ha, bằng hữu nhờ vả chăm sóc dùm, Thánh tử đừng nghĩ nhiều. Cổ Nguyệt Thánh tử thản nhiên nói. Nếu vậy thì ta xem như hắn và cự lộc thư viện của ngươi cùng nhau. Chắc các ngươi đã nghe lời ta vừa nói. Bây giờ ta muốn diêm xuyên cũng vào lĩnh vực của chư tiên. Tìm cửa phá trận. Đông phương chính phái cầu tình. Diêm xuyên. Đừng, thánh tử chúng ta chỉ đi ngang qua đứng xem, không tham dự vào các ngươi. Cổ Nguyệt thánh tử trầm giọng nói. Nhưng nếu ta muốn thì sao? Đông Phương chính phái lại vang này. Cái này. Thánh tử, nể mặt cự lọc thư viện ta được không? Hôm nay ta thật sự không muốn Diêm Xuyên có chuyện gì. Đông Phương chính phái làm đến bước này Diêm Xuyên cảm thấy đã là nghĩa tận, dù sao gã và hắn không có giao tình gì. Cổ Nguyệt Thánh tử lạnh lùng nói. Không được, ngươi đang khiêu khích sự kiên nhẫn của ta sao? Đông phương chính phái ta nói lại lần nữa, lần này cự Lộc thư viện của ngươi cũng phải có người đi vào. Hắn không vào, được thôi, ngươi đi. Diêm xuyên không đi vào, chính mình đi vào. Đông phương chính phái biến sắc mặt. Đông phương chính phái liên tục thay đổi sắc mặt, dần nghiêm túc. Thánh tử ta đã nghĩ rồi. Ngươi nói đúng. Ta hộ diêm xuyên một lần. Theo lý hắn nên tiến vào lĩnh vực của chư tiên. Tìm cửa phá trận cho thánh tử. Mọi người xung quanh kinh ngạc. A Thấy đông phương chính phái biểu tình nghiêm túc còn tưởng gã xe phản kháng cổ nguyệt thánh tử. Ai ngờ biến sắc mặt nhanh chóng. Lập tức đồng ý. Người này còn có khí khái không vậy? Có khí tiết không? Chỉ có văn nhược tiên sinh là cười khổ, gã rất hiểu biết Đông Phương Chính Phái là một kẻ rớt gian. Cổ Nguyệt Thánh tự nghe Đông Phương Chính Phái nói thì hơi ngoài ý muốn, rồi ánh mắt lộ khinh thường. Cổ Nguyệt Thánh tự dễ cập hỏi. Ngươi không can miễn cưỡng. Đông Phương Chính Phái vẽ mặt chính khí nói. Tuyệt đối không có miễn cưỡng, đây là lời chính nghĩa. Đông phương chính phái ở trước mặt mọi người bán diêm xuyên còn có mặt mũi hiên ngang lẫm liệt nói là lời chính nghĩa. Vô sĩ Đồ gian xảo Nhã nhận bại hoại Đám tu giả vẽ mặt khinh thường nhìn tên vô sĩ này. Đám yêu thú nhìn đông phương chính phái cũng là vẻ mặt xem thường. Từng thấy nhân tộc vô sĩ nhưng chưa gặp đáng xấu hổ đến mức này coi như mở mang đầu ớt. Đông Phương chính phái quay đầu nói với Diêm Xuyên. Diêm Huyên, ngươi biết đấy, một mình ngươi chết tốt hơn là ngươi chúng ta. Ngươi yên tâm, nếu lỡ ngươi có chuyện thì gì thì thanh minh, 15 ta sẽ đốt nhanh, đốt nến cho ngươi. Diêm Xuyên thú vị liếc Đông Phương chính phái. Hắn không trách gã. Dù sao cổ Nguyệt Thánh tử chỉa mũi dồi vào hắn. Lúc trước gã đã hết sức. Diêm xuyên mỉm cười nói. Không sao. Diêm xuyên lạnh nhạt cười nói. Ta đương nhiên sẽ nghe theo lời của cổ Nguyệt Thánh tử ta sẽ vào lĩnh vực của chư tiên. Nhưng ta muốn hỏi cổ Nguyệt Thánh tử lời của ngươi có phải thật sự chấp hành có bao che gì không? Cổ Nguyệt Thánh Tử trừng mắt nói “A! Nguyện ngã quát To gan, sao ngươi dám ô nhục Thánh Tử? Bên kia, yêu thiên thương dào dạt hứng thú nhìn Diêm Xuyên Yêu thiên thương ngoài ý muốn là Diêm Xuyên chỉ có tu vi tinh cảnh mà dám đối đầu với cổ Nguyệt Thánh Tử Rõ ràng là kiến đấu với voi Nhưng càng như vậy thì càng thú vị Cổ Nguyệt Thánh Tử lạnh lùng hỏi Cái gì là bao che? Diêm xuyên cười nhìn Nguyễn Ngã, nói Cổ Nguyệt Thánh Tử nói tất cả tôn môn đều phải phái ra một người còn đại chiêu thánh địa của ngươi thì sao? Còn nữa, minh chủ của Nhật Nguyệt Minh có phải cũng cần đi vào không? Nguyễn Ngã giật mình kêu lên Khốn kiếp ta đi cùng Thánh Tử tại sao ta phải vào trong? Diêm Xuyên muốn kéo chính mình đồng quy vô tận. Ngụy ngã kinh khủng nhìn Diêm Xuyên tiểu tử này độc ác như vậy. Diêm Xuyên hùng hồn nói. Cổ Nguyệt Thánh Tử. Ta chỉ là đệ tử một tôn bình thường. Không là cái gì. Nhưng có thể đại biểu cho cự lộc thư viện. Ngụy ngã là minh chủ của Nhật Nguyệt Minh. Vĩnh viễn không có khả năng đại biểu đại chiêu thánh điệp. Hơn nửa Nhật Nguyệt Minh là phụ thuộc của Đại Vũ Thiên Tôn chứ không phải là phụ thuộc của Đại Chiêu Thánh Điệu. Cho nên Thánh lệnh của Thánh Tử phải chấp hành thì Nguyễn Ngãi nhất định phải vào lĩnh vực của Chư Tiên. Phải vào. Phải vào. Như có thanh kiếm bén lại đông xuyên cổ Nguyệt Thánh Tử. Cổ Nguyệt Thánh Tử mặt cứng đờ, diêm xuyên lại ép buộc gã. Cổ Nguyệt Thánh Tử ghét cảm giác bị ép buộc ánh mắt lạnh lùng nhìn chầm chầm diêm xuyên khiến người căm ghét. Nguyện Ngã sốt ruột ngoái đầu lại la lên. Thánh Tử Lúc này văn nhiều tiên sinh cười nhạt tiến lên nói. Thánh Tử ta cảm thấy Thánh lệnh của Thánh Tử nhất định phải chấp hành. Nếu Nguyện Ngã là minh chủ của Nhật Nguyệt minh vậy thì phải đi vào. Ngụy ngã quát Văn nhược đồ tiểu nhân Ngươi muốn bỏ đá xuống gánh Văn nhược tiên sinh cười nói Ngụy ngã chân nhân nói đùa ta chỉ đang nói sự thật Hôm nay nếu ngươi không vào lĩnh vực của chư tiên Thì ngươi khiến các tôn môn nghĩ sao Ngươi để huy nghiêm của thánh tử đi nơi nào Lời thánh tử nói chính là thiên huy Thiên huy không dung khinh nhờn Hôm nay nếu đặc biệt bỏ qua ngươi thì sau này sẽ thêm bao nhiêu lần đặc biệt nữa. Sau này thánh tử nói còn có ai nghe. Nguyện ngã căm hận rống. Ngươi! Khốn kiếp! Văn nhược tiên sinh lại cười nói. Còn nữa, chư hùng yêu tộc đang nhìn, ngươi không muốn khiến thánh tử bị bầy yêu tộc dễ cật đi. Văn nhược tiên sinh nói vậy làm con ngươi cổ nguyệt thánh tử co rút, liếc yêu thiên thương đối diện. Thấy ánh mắt dạt dào hứng thúc của yêu thiên thương thì chút do dự trong lòng cổ nguyệt thánh tử cũng tán đi. Cổ nguyệt thánh tử trầm giọng nói. Nguyện ngã, ngươi cũng đi vào. Nguyện ngã giọt mình kêu lên. Thánh tử. Cổ nguyệt thánh tử trừng mắt nói. Đây. Uê nghiêm mạnh mẽ đè ép Nguyễn Ngã. Nguyễn Ngã sắc mặt khó xem nói. Vâng, vâng. Các bạn đang nghe truyện tại truyền audio.f.y.r. Quận 2 chương 97 nhổ tận gốc Nhật Nguyệt Minh. Bờ, em kia, Diêm Xuyên thấy đại thế đã định thì mỉm cười nói với Nguyễn Ngã. Nguyễn Minh chủ có biết tại sao ta nhất định phải kêu ngươi cùng đi không? Ngụy ngã lạnh lùng hờ với Diêm Xuyên Hờ Diêm Xuyên lạnh lùng nói Bức chết phụ thân ta Toàn tôn truy sát ta Thù này ta sẽ không quên Đây là lĩnh vực của chư tiên Ta sẽ ở trước mặt mọi người Giết chết ngươi Dùng cái chết của ngươi tạ tội Phụ tử Diêm thì ta Diêm Xuyên nói rồi đạt bước nảy Vào lĩnh vực của chư tiên phía xa Diêm xuyên đáp xuống, cổ Nguyệt Thánh tự đôi mắt cực kỳ âm trầm. Dù Diêm xuyên không chỉa mục tiêu vào cổ Nguyệt Thánh tự nhưng gã có cảm giác bị giắt mũi. Cổ Nguyệt Thánh tự rất ghét lại cảm giác này, đôi mắt âm trầm nhìn Diêm xuyên ở giữa không trung rơi xuống. Bên kia, yêu thiên thương biểu tình hơi thay đổi, hít sâu. Yêu thiên thương khẽ kêu. Vương chụp. Vương Chu tiên lên, có, yêu thiên thương trầm giọng nói, lát nữa dân, dân quy quy, e, e, u, tra chi tiết của Diêm Xuyên này cho ta. Vương Chu nghi hoặc hỏi, điều tra hắn, Diêm Xuyên là một tinh cảnh, sắp chết rồi, điều tra làm gì? Yêu thiên thương hiếp sâu, nói, ta cứ có cảm giác hắn sẽ không chết. Vương Chu ngạc nhiên hỏi “A Vương Chu không nghi ngờ yêu thiên thương bởi vì gã là chủ nhân của Vương Chu Vương Chu hỏi Chủ thượng, ngươi muốn tin tức về Diêm Xuyên ở mặt nào? Yêu thiên thương nghiêm túc nói Ta cảm giác người này không phải vật trong A.O. Hãy điều tra cho kỹ ta muốn toàn bộ Toàn bộ Vương chú kinh ngạc nhìn Diêm Xuyên phía xa ở giữa không trung. Nên biết rằng tại phương đông nhân vật khiến yêu thiên thương chú trọng như vậy ít ở đếm trên đầu ngón tay. Tình cảnh này có thể khiến yêu thiên thương chú trọng như vậy sao? Vương chú chắc chắn nói. Tôn lệnh, bùng, Diêm Xuyên nhảy vào lĩnh vực của chư tiên. Phúc chốc xung quanh như có lực lượng kỳ lạ phong ấm Diêm Xuyên. Bùng! Không thể dùng tinh nguyên, Diêm Xuyên té xuống đất nặng nề lăn trên mặt đất bụi bay đầy trời. Vèo! Trên đài cao, người trong suốt chật mở mắt ra, nhìn chằm chằm vào Diêm Xuyên. Vù vù! Một đao nhẫn hình nửa phần trăng màu lam bỗng nhiên hiện ra. Đao nhẫn như hương như thật. Xung quanh vòng quanh cương gió Hưng Ê Nương Nương Hiên do gió xanh ngưng tụ thành Vèo Phong nhẫn nháy mắt bắn về phía diêm xuyên Hắn xoay người cực kỳ nguy hiểm tránh đi phong nhẫn Vèo Phong nhẫn bắn lên trời nhưng không biết mất Lướt qua diêm xuyên Lại bay trở về Một thanh phong nhẫn biến thành hai cái, lần thứ hai dết hướng hắn. Diêm xuyên nét mặt xa sầm, lắc người, lần thứ hai tránh thoát một thanh phong nhẫn. Ngọc đế kiếm khẽ rung đụng hướng thanh phong nhẫn kia. Bùm! Diêm xuyên bị đụng lùi một bước nhưng phong nhẫn kia bị một kiếm chém vỡ. Văn nhự tiên sinh tán tháng. Kiếm tốt! Văn nhược tiên sinh biết phong nhẫn sắc bén, pháp bảo không rót vào pháp lực thì chỉ có thể xem chất liệu. Lúc nãy rất nhiều pháp bảo của tu giả bị phong nhẫn đụm nét nhưng kiếm của Diêm Xuyên chỉ bằng vào tài liệu đập nét phong nhẫn. Diêm Xuyên cười nói. Ngụy ngã sao? Sợ rồi. Lấy tu vi thần cảnh như ngươi mà sợ tinh cảnh như ta đây. ha ha” hà. Bên kia đám yêu tộc cũng cười lên. Ha ha ha ha. Cổ Nguyệt Thánh tự thấy phía xa yêu thiên thương trào phống cười thì mặc sụ xuống. Cổ Nguyệt Thánh tự trầm giọng nói. Còn không đi xuống. Ngụy ngã sắc mặt khó xem nói. Vâng, vâng. Cổ Nguyệt Thánh tự trầm giọng quát. Xuống hết đi. Gần 300 người đồng thanh Tung lệnh. Vù vù vù Gần 300 tu giả đạt bước bay hướng lĩnh vực của chư tiên Thấy mọi người đều xuống Diêm xuyên lạnh văng nhìn diêm xuyên Cổ Nguyệt Thánh tử nói với người đàn ông áo tím Tử thị Có Cổ Nguyệt Thánh tử lạnh lùng nói Ta ghét diêm xuyên này Lát nữa nếu hắn chết thì thôi Nếu thật sự phá trận này thì ghét hắn cho ta ta không muốn nhìn thấy hắn Người đàn ông áo tím trầm giọng nói Tôn lệnh Bùng Gần 300 tu giả rơi vào đại trận Vù vù Trong lĩnh vực của chư tiên đột nhiên cuồng phong gào thét Người trong suốt cao cao tại thượng Bốn phương tám hướng đột nhiên xuất hiện càng lúc càng nhiều phong nhẫn Bách đạo Thiên đạo Vạn đạo. Vạn đạo phong nhẫn như mưa to xối vào mọi người. âm ầm. Như đại hà gột rửa gần 300 tu giả. Đinh đinh đinh đinh. Đám tu giả vội dơ kiếm đỡ đao xi si lao đến. Phúc chút thật nhiều đau khí tạt nổ, những đau khí nổ tung được người trong suốt khống chế chết mắt hồi phục như cũ. Mưa to gió lớn như vạn mũi tên đổ xuống. Dết gần 300 tu giả chật vật không chịu nổi Không có pháp lực, không có khí tường Ai nấy chỉ có thể dựa vào huyền dịu của kiếm pháp, đao pháp A Một cánh tay của tu giả bị thanh đao khí chặt đứt T Rơn U Vinh Quy Quy O Bương Gơn Kiếm rơi xuống đất Biến thành dê chờ làm thịt. Cấu mạng. Người kia không cần cánh tay. Chạy hướng biên duyên. Nhưng đã muộn. Gần trăm đau khí ồn ạc. Cắt người gã. Sập sập sập sập sập. À. Như thiên đau vạn quả. Trong thống khổ máu tươi bắn tung tón. Chết mắt thành đống thịt vụn. Một tu giải chỉ chút lát đã chết. Có người la lên. Mau. Mau vào các cửa, nhanh lên Âm ầm Đỡ thật nhiều đau khí Mọi người xông hướng cánh cửa khác nhau Ngụy ngã có kiếm pháp cao siêu Mau chống đỡ đau khí xung quanh Xông hướng một cánh cửa Bùm. Các đau khí tán đi Diêm xuyên bỗng trắng trước mặt ngụy ngã Ngụy ngã sắc mặt cứng đờ Ngụy ngã quát Tránh ra Diêm xuyên đỡ đau khí xung quanh, cười nói. Tránh ra. Ngươi biết rõ ta muốn giết ngươi mà còn kêu ta tránh. Ngụy ngã sốt ruột nói. Nếu còn không tránh thì đau khí sẽ ngày càng nhiều, đến lúc ngươi cũng chỉ có đường chết. Đúng vậy qua một lát đau khí sẽ tăng nhiều thêm, bản thân ngụy ngã không chịu nổi. Diêm xuyên cười hỏi. Ngụy minh chủ, Ngươi có cảm giác được cái gì không? Cái gì? Diêm xuyên cười nói. Công đức ngươi mà hưởng thụ công đức. Ngụy ngã biến sắc mặt. Ngụy ngã giọt mình kêu lên. Công đức của ta bỗng nhiên thiếu là ngươi tại ngươi. Diêm xuyên cười nói. Sáu ngàn tu giả truy sát ta có biết tại sao họ không giết chết ta không? Tại sao? Ngụy ngã biểu tình âm trầm Dường như đã đoán được điều gì Diêm xuyên cười lạnh nói Ngươi đoán đúng rồi Lần này nhật nguyệt minh nguyên khí đại thương 6.000 tu giả đã bị ta rết sạt Cho nên ngươi mới cảm thấy công đức giảm bớt Ngụy ngã giật mình kêu lên Không, không, không có khả năng Diêm xuyên cười nói Không có gì là không thể Đã bị giết sạch rồi Không chỉ như vậy Nhật nguyệt minh của ngươi sắp bị tiêu diệt ngươi tin không Âm âm Khi Diêm Xuyên nói chuyện Thì quanh thân ngụy ngã ánh sáng Phàn tán loạn Thật nhiều khí thể vàng bay khỏi người gã Ngụy ngã một bên đỡ đau khí Một bên giật mình kêu lên Sao có thể Tại sao như vậy Công đức của ta, công đức của ta. Diêm xuyên rụng bay nhiều đau khiếp, la lên. Bởi vì nhật nguyệt minh của ngươi đã bị trừ danh khỏi thiên hạ. Sau khi người của ta trở về đã toàn diện phản kích nhật nguyệt minh, nhổ tận gốc không chừa một tên. Nguyễn ngã giật mình kêu lên. Không, không, không có khả năng. Các bạn đang nghe truyện tại truyền Quận 2 chương 98 dết chết Nguyễn Ngã. Ca. Không có gì là không thể. Hôm qua là nhân. Hôm nay là quả. Người trong Nhật Nguyệt Minh đều chết hết. Bây giờ đến lượt ngươi. Diêm xuyên dứt lời vung tê. Rơn u Vinh. Quy. Quy. Â. Gơn kiếm chém hướng Nguyễn Ngã. Đơn. Đơn. Đơn. Chớp mắt diêm xuyên đã tới trước mặt ngụy ngã. Ngọc đế kiếm pha chạm với ngụy ngã kiếm. Đên, đên, kiếm giao nhau. Tê, rơn, u, vinh, quy, quy, gò, bương, gơn. Kiếm của ngụy ngã vỡ ra từng tóc. Cực kỳ hiểm hốc. Ngụy ngã giọt mình kêu lên. Không thể nào, ngươi mới là tinh cảnh tại sao ớ lực lượng lớn như vậy. Ngươi không thể mạnh hơn ta được. Bùng, một đau khí làm tóc ngụy ngã xỏa tung, gã cực kỳ chật vật. Diêm xuyên cười nói. Lực lượng không đủ nhưng kiếm pháp của ta mạnh hơn ngươi. Đơn, đơn. Diêm xuyên một kiếm nhanh hơn một kiếm, không ngừng buộc ngụy ngã lùi đến đài cao người trong suốt ngồi. Ngụy ngã rốt cuộc phát hiện kiếm của Diêm Xuyên có điều khác kêu lên. Chiến kiếm. Kiếm của ngươi biết rung động. Diêm Xuyên cười lạnh nói. Được rồi, là lúc ngươi chết đi. Kem kem. Ngọc đế kiếm bỗng vung lên. Ẩm. Tê. Rơn. ù. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Vương. Gơ, kiếm của ngụy ngã bị ngọc đế kiếm rung động cao tần suất chặt đứt. Phật, tốc độ của ngọc đế kiếm không giảm, chết mắt đâm thủng cổ họng ngụy ngã. Ngươi, ngụy ngã che cổ họng cực kỳ kinh hoàng. Mình đường đường là cao thủ thần cảnh, thế mà không không bằng một tinh cảnh. Làm sao có thể? Không có khả năng. Hình ảnh viêm xuyên cắt cổ nguội ngã khiến nhiều người giật mình. Vương Chu kinh ngạc nói. Chủ thượng, ngươi đã đúng, ngươi này thật sự bất phàm. Tình cảnh cho dù không có tu vi cũng không thể nào giết chết thần cảnh được. Yêu thiên thương nheo mắt nói. Kiếm pháp hay. Chu vương kinh ngạc nói. Chủ thượng rất ít khen ai. Yêu thiên thương tán thán nói Nhưng hắn đáng giá khen Đã rất lâu không trông thấy Loại kiếm pháp thuần tuế nhất này Bên kia cổ nguyệt thánh tử Sắc mặt càng lúc càng ôm trầm Một kiếm cắt cổ nguyện ngã tự Như diêm xuyên một tát Đánh vào mặt cổ nguyệt thánh tử Mặc dù cổ nguyệt thánh tử Không thích nguyện ngã Nhưng nói như thế nào Thì gã đi theo cổ nguyệt thánh tử đến Vậy mà bị Diêm Xuyên ở trước mặt mọi người giết chết Hắn coi cổ Nguyệt Thánh Tử là cái gì Cổ Nguyệt Thánh Tử mặt âm trầm Hờ Nguyện Ngã bịt cổ họng kinh sợ la lên Không xin ngươi thả ta Nguy hiểm tử vong tràn ngập trong lòng Nguyện Ngã Diêm Xuyên trừng mắt nói Thả ngươi đi Vậy sao ngươi không tha cho ta Yên tâm, ngươi sẽ không chết vô cơn Y, hân uhm. Diêm xuyên nhất chân Dùng ngọc đế kiếm chỉa vào ngụy ngã Vọt hướng người trong suốt Âm uhm, ầm uhm. Phúc chốc hàng trăm Ngàn đau khí bắn hướng Diêm xuyên và ngụy ngã Có gã làm thuẫn nên Tốc độ của diêm xuyên càng lúc càng nhanh Phúc chốt thật nhiều đau khí Đánh vào lưng của ngụy ngã Ẩm Ẩm Sau lưng ngụy ngã nháy mắt bị thiên đa vạn quả Máu thịt nhầy nhụ tắt thở Diêm xuyên nhất chân tiến tới Ghiêm sát ngụy ngã nhào hướng người trong suốt ầm Người trong suốt kinh hoảng Máu của ngụy ngã đã nhuộm vào thân gã A Người trong suốt phát ra tiếng hét thống khổ Diêm xuyên dùng xác của ngụy ngã đỡ đòn phản kích từ người trong suốt Diêm xuyên cầm ngọc đế kiếm bỗng chém ra. Đứt cho ta. Ẩm. Um. Ngụy ngã và người trong suốt cùng bị chém eo. À. Người trong suốt hết thảm, nổ tung. Cuồng phong nổi lên bốn phía, đau khí xung quanh bị gió to thổi bay. Người trong suốt bị diệt ngay lập tức. Ẩm. Um. Người trong suốt bị tiêu diệt kết giới bên ngoài nổ tung. Có người giật mình kêu lên. Lĩnh vực của chư tiên đã nổ. Phá rồi. Người trong suốt bị chém. Không phải không thể giết chết sao? Không phải không thể giết chết. Chẳng qua lúc trước không biết làm sao giết. Thì ra là dùng máu ô nhiễm người trong suốt. Như vậy mới giết chết được. Diêm xuyên giết người trong suốt. Các cường giả xung quanh kinh ngạc nhìn một màn này. Ai nấy rụt rịch. Vì phong nhận bị phá. Bên dưới dễ dàng hơn. Thượng cổ phong ấn sắp mở ra. Yêu thiên thương biểu tình nghiêm túc nói. Chuẩn bị sẵn sàng. Bày yêu đồng thanh. Tôn lệnh. Cổ Nguyệt Thánh tự đến bây giờ vẫn không thể tin. Diêm xuyên. Vì Diêm Xuyên phá Người đàn ông áo tím đứng một bên kêu lên Thánh tử cẩn thận yêu thiên thương Cổ Nguyệt Thánh tử nhanh chóng ra lệnh Chuẩn bị, chuẩn bị Bên kia văn nhược tiên sinh hiếp mắt nhìn Diêm Xuyên Lần trước tại phong thủy trận thì Diêm Xuyên biết rành rẽ Thượng cổ phong ấm lần này không lẽ hắn cũng biết Nếu không thì tại sao hắn dễ dàng phá nó? Văn nhược tiên sinh nhìn chầm chầm diêm xuyên, nhìn hắn dết chết người trong suốt sông liền lao vào một cánh cửa. Âm âm! Lĩnh vực của chư tiên nổ tung, đoạn sơn lắc lư kịch liệt. Các cường giả tập trung tinh thần, vèo, cùng với đoạn sơn rung rinh khí thế cực kỳ cường đại phát ra. Đông phương chính phái giật mình kêu lên. Uy tổ cha nó, phong ấn cái thứ gì vậy? Khủng bố như vậy. Hơi thở tỏa ra. Tu giả nhân tộc còn đỡ chút. Tuy bị khí thế mạnh mẽ đè ép nhưng đa số chất động. Phong ấn mở. Báo vật bên trong sắp hiện ra. Bên kia cường giả yêu tộc biến sắc mặt. Chủ thượng. Chính là hơi thở này, là hơi thở này. Quá khủng bố, đây là chuyên môn trị yêu tộc ta. Chủ thượng. Nhiều thuộc hạ của ta không chịu nổi. Không thể nhúc nhúc. Chỉ mấy đại yêu hư cảnh như chúng ta là còn đỡ chút. Đám đại yêu sắc mặt khó coi lên tiếng. Báo vật rất cường đại nhưng cái này quá không bình đẳng tại sao ác chế yêu tộc càng lớn hơn. Chỉ có yêu thiên thương là siết chặt nắm tay, mắt lón tia sáng hương phấn. Âm âm. Trên đoạn sơn có nhiều người lui ra, ban đầu 108 cánh cửa biến mất, hình như lối ra lại mất đi. Một tầm cấm chế bị phá thì một tầm khác mở ra. Đoạn sơn núi sụt hơn phân nửa trầm sâu trăm trượng. Sau trăm trượng thì ánh sáng vàng tỏa sáng khắp nơi, đỉnh đoạn sơn có một đại đao ánh vàng rực rỡ cao trăm trượng. Trên đại đao nhô lên hai chữ to chói lọi trảm yêu. Vương Chu ngạc nhiên hỏi. Trảm yêu. Lại một đại yêu ngạc nhiên hỏi. Trảm yêu đao. Đây là tiên khí chuyên môn đối phó yêu tộc ta." Yêu Thiên Thương kích động nói. "Tiên khí, đúng là tiên khí, còn không phải là tiên khí bình thường. Ta có thể cảm nhận được cảm giác nó rất mạnh." Ầm ầm. Thật nhiều đá vụn bay bền bồng. Dâng Ù Veng Quy Quy Ờ Nùng Nơn, gơn, hư bị khí thế của kim đao trăm trượng nâng lên. Mọc người đàn ông áo tím cung kính nói. Thánh tử, thứ bị phong ấm bên trong quả nhiên cường đại. Thanh trạm yêu đạo này có khí thế qua mạnh. Ta cảm thấy chỉ có bộ mệnh chí bảo của ba vị đạo quân chúng ta mới có thể so cùng nó. Cổ Nguyệt Thánh tử mắt sáng lên. Chí bảo của đạo quân, ầm, um. cổ nguyệt thánh tử lập tức da lên trời, ầm um, ầm. Um. Phía sau lưng cổ nguyệt thánh tử đám cao thủ ra tay, bảo vệ gã xong hướng trạm yêu đao. Yêu thiên thương hừ lạnh, hờ, yêu thiên thương cất bước vọt ra, đám đại yêu sung phong theo, nhanh chóng hướng đến trạm yêu đao. Người chưa đến thì mặc yêu thiên thương đã giữ tận. Hai tay thành đấm đánh hướng cổ Nguyệt Thánh Tử. Ẩm. Trong không gian bỗng xuất hiện một năm đấm vàng cỡ trăm trượng. Nắm đấm chính là bàn tay của yêu thiên thương. Một đấm mạnh đập vào phía đối diện. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.i.z Quận 2 chương 99 con mèo nhỏ đội tiểu chiên mạo. N. An đấm vàng trăm trượng chưa đến mà gió đã thổi vù vù. A Một số tu giả tu vi yếu bị hớt văng ra, miệng hột máu, mắt lộ kinh sợ. Cổ Nguyệt Thánh Tử cũng biến sắc mặt. A Cổ Nguyệt Thánh Tử vung tay một trượng đánh ra, không trung xuất hiện một bàn tay vàng trăm trượng. Âm! Trượng quyền chạm nhau, phát ra tiếng trầm đục điếc tai. Âm! Âm! Mười ngọn núi bên ngoài bị lan tới Đỉnh núi nổ tung Các tu giả tu vi yếu đều hồ máu Ánh mắt kinh sợ Quy lực của hư cảnh cực mạnh Chỉ là dư âm đã chống mọi người hộp máu quá cường đại Yêu thiên thương ánh mắt sắc bén nói Không tiếc mọi cái giá, giành lấy trảm yêu đao Cổ Nguyệt Thánh tự ánh mắt hung tợn nói Trảm yêu đao là của ta Đường hồng có ai lấy được. Hai người không nhường nhau, các cường giả thuộc hai hai bên đều ra tay. Âm. Um. trùng kích cường đại khiến xung quanh giấy lên bão tố ngập trời. Đông phương chính phái vội chạy trốn. Má ơi, có còn là người không vậy? Không chỉ là đông phương chính phái, rất nhiều người yếu đều trốn khỏi hiện trường, chạy ra ngoài sương dày. Đoạt. Đoạt cái quái gì? Dư âm cuộc chiến đấu của cường giả hư cảnh sắp đánh chết mình, nói gì đến cướp? Ai nấy miệng hộp máu, liên tục lao ra khỏi sương mù, chạy đi càng xa. Cùng lúc đó, sương dày quay quanh trung tâm bị trùng kích mạnh mẽ lăn cuồn cuộn. Một ao đầm, mặt đất khẽ rung động. Phong thủy sư mặc áo đen Phụ Mơ Dương hiện đang lạnh lùng nhìn tu giả chạy trốn lung tung. Phụ Mơ Dương thẳng nhiên nói. Sắp ra rồi sao? Phụ Mơ Dương ngón tay bắt ấm quái dị, miệng lầm bầm chú ngữ không ai nghe hiểu. Cùng với chú ngữ Phụ Mơ Dương niệm ra âm khí xung quanh càng lúc càng đậm, khô lâu ở các ao đầm chậm rãi đứng dậy. Diêm xuyên giết chết người trong suốt xong nháy mắt vọt hướng một cánh cửa. Bởi vì Diêm xuyên hiểu đây chính là cánh cửa đi thông bên trong, hơn nửa cửa rất nhanh đóng lại. Vèo, bước vào trong, Diêm xuyên đứng ở đường hầm tối đen. Rất nhanh, Diêm xuyên đi qua đường hầm, xuất hiện ở một đại sảnh to lớn. Trong đại sảnh đang có một đao nhẫn to lớn. Đao nhẫn đầu đụng nóc dưới cắm vào một tế đài to lớn trên kia an đao toát ra hơi thở hủy diệt. Diêm xuyên hít sâu, nói. Đúng là nó rồi. Giống như tiên nhân huyệt kiếp trước. Chẳng qua lúc trước trấn ác tiên nhân huyệt là thanh tiên kiếm. Còn trấn ác tiên mộ này lại là một thanh kim đao. Diêm xuyên nhìn xung quanh có nhiều hốt hình vuông trong mỗi ngăn viết ký hiệu kỳ quái, phủ kín đại sản. Diêm xuyên nhếu chặt chân mày. Đại cử cung mê trận. Giống như kiếp trước. Tiên mộ tại sao có cách cục giống y nhau? Phạm nhân huyệt mỗi người mỗi khác nhưng hai huyệt này giống y đúc không lẽ có liên hệ gì? Mặc dù khó hiểu nhưng Diêm Xuyên vẫn đi tới đi lua dọc theo các ngăn. Diêm Xuyên đi vòng đại sảnh, vòng qua các ngăn đặc biệt. Diêm Xuyên Xuyên qua một nén nhanh, đứng lại ở một ngăn đặc biệt. Vèo, mặt đất xuất hiện một cái hố to. Diêm Xuyên lập tức nhảy vào trong đó. Bịch, rất nhanh, Diêm Xuyên đáp xuống đất nhưng bên trên cái hố đã biến mất. Chỗ mới này giống như một sơn động lớn Nhưng mặt đất phát ra ánh sáng Như là một vòng tròn trăm trượng Trong suốt Là vòng tròn thủy tinh nhưng phát ra ánh sáng quá dị Bên trong vòng tròn trong suốt có từng con tiểu long trắng lượng lờ bên trong Đây là cái gì? Huyệt kiếp trước không có Diêm Xuyên kinh ngạc nhìn vòng tròn trong suốt dưới chân. Dù không biết nhưng Diêm Xuyên cảm nhận được nó bất phạm tiếc là thứ này quá lớn, hắn không thể rinh nó đi. Rất nhanh, Diêm Xuyên không chú ý đến vòng tròn trong suốt nữa mà nhìn chính giữa sơn động có một quan tài thanh đồng to lớn. Quan tài thanh đồng dài 10 trượng tương đương với 10 tầm lầu dưỡng thẳng. Bên ngoài quan tài không có bao nhiêu phù văn hoa hòa, trên nắp quan tài chỉ có bốn chữ. Tán thiên đồng quang Diêm xuyên lộ nụ cười quá dị. Lại là tán thiên đồng quan. Diêm xuyên khẽ thở dài nói. Kiếp trước ở trong tiên nhân huyệt nâng ra tán thiên đồng quan cuối cùng thành quan tài kiếp trước của trẩm. Không biết sát của ta nằm trong tán thiên đồng quan hiện giờ ra sao. Diêm xuyên tiến tới trước dùng tay sờ quan tài. Diêm xuyên cảm nhận, nói. Không đúng, dù cùng là tán thiên đồng quan nhưng linh tính của quan tài này hình như kém hơn kiếp trước của trẩm một chút. Diêm xuyên hít sâu, nói. Kém một chút. Kém thì kệ nó. Báo vật ở tiên mộ kiếp trước đều nằm trong quan tài. Trong quan tài này chắc sẽ không làm ta thất vọng. Âm âm. Diêm xuyên đẩy nắp quan tài, nắp lỏng lẽo, dùng sức chậm rãi đẩy ra được. Nắp quan tài bị đẩy ra, có khí thế quan giả ợp vào mặt. Diêm xuyên hồi hộp nhìn chầm chầm. Trong quan tài đang nằm một con cọp trắng. Bạch hổ nằm nghiêng, không nhút nhứt, nhưng dù nó chết thì cái xác tỏa ra khí hoang dã khiến người hoảng loạn. Diêm xuyên trầm ngâm nói. Giống như kiếp trước, lúc đó trong quan tài nằm một tiên nhân, chỗ này thì nằm một yêu tiên. Quan tài mở ra, không qua ba ngày bạch hổ sẽ tan theo gió. Bùng! Diêm xuyên nhảy vào trong quan tài, lục tìm bốn phía. Diêm Xuyên tìm một lát sau Diêm Xuyên nhớ mày nói Không thể nào tại sao không có cái gì Diêm Xuyên không ngừng lục tìm Nhưng vẫn không thấy bảo bối mà hắn cần Diêm Xuyên biểu tình cực kỳ khó xem Kiếp trước trong quan tài là có tiên nhân chôn ghi A ớt Tại sao chỗ này không có gì hết Chẳng lẽ yêu tộc không cần chôn cùng Không tin tay không mà về, Diêm Xuyên lần nữa tìm kỹ càng, nhưng tìm một vòng vẫn không thu hoạt được gì. Diêm Xuyên nhìn u, vinh, quy quy, mừng. To lớn, biểu tình khó xem. Ún ún ún. Bỗng một thanh âm quái dị vang lên. Diêm Xuyên con ngươi co rút nhìn bạch hổ. Bụng bạch hổ đang nhúc nhức. Bụng nhúc nhức. Diêm xuyên biến sát mặt không lẽ bạch hổ còn sống. Diêm xuyên cẩn thận kiểm tra một chút, xác định bạch hổ thật sự đã chết nhưng tại sao bụng nó nhút nhút. Diêm xuyên linh ngạc nhìn cái bụng mắt mấy. Dường như trong bụng có thứ gì. Thứ đó từ từ di chuyển. Từ bụng lên ngực. Dần đi đến cổ họng. Diêm xuyên nắm ngọc đế kiếm biểu tình cảnh giác d dần, dần miệng bạch hổ nhốt nhất hình như có thứ gì sắc Chui ra khỏi miệng nó Diêm xuyên dùng Ngọc đế kiếm nhẹ gãy mồm hổ mở ra từ bên trong lăn ra một vật vậtầ nhầy vật thể tròn tròn cỡ hai nắm tay toàn thân đậm máu run bần bật là con mèo mèo mèo con như mới sinh ra người run lẫy bẫy quá dị đội một cái tiểu chiên mạo hình tròn Mèo con đội tiểu chiên mạo Mèo con đáng thương kêu lên Mèo Diêm xuyên biểu tình cực kỳ quá dị Hắn nghĩ đến rất nhiều khả năng nhưng chưa từng tưởng tượng trong sát bạch hổ bò ra một con mèo con Diêm xuyên thử đi tới gần Phung tay bắt lấy mèo con đặt trong lòng bàn tay Mèo con dường như cực kỳ yếu ớt, cảm giác có người bắt lấy mình thì mở ra con mắt to tròn, mờ mịt nhìn Diêm Xuyên. Mèo con mê man kêu lên. Meo. Mèo con mờ mịt, Diêm Xuyên càng không hiểu ra sao, tình huống gì đây. Dường như mèo con rất thích Diêm Xuyên, thân thể đẫm máu dụi lòng bàn tay của hắn, rồi bỗng cắn ngón tay hắn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. Quận 2 chương 100 Điên Đảo Mơ Dương A Diêm xuyên nét mặt sa sầm, định hứt mèo con ra. Diêm xuyên ngạc nhiên hỏi. Tộc khế. Đây là tộc khế của yêu thú. Bởi vì cùng với mèo con cắn một miếng chỗ ngón tay Diêm xuyên lón ánh sáng vàng. Trong hư không đột nhiên xuất hiện một bánh xe mười trượng trong vòng tròn là một hình vẽ con hổ khổng lột, mảnh hổ màu trắng. Bộ dạng con hổ giống y như sát bạch hổ trong quan tài. Ngay sau đó, bên cạnh bạch hổ bỗng nhiên lại xuất hiện một hình người, hình diêm xuyên. Vòng quay xoay tròn, bỗng nhập vào người mèo con. Cùng lúc đó, Mèo con tham lam hút ngón máu từ tay Diêm Xuyên, uống khoảng chừng một chén trà mới thỏa mãn dừng lại. Mèo! Mèo con yếu ớt kêu một tiếng rồi mệt mỏi thiết ngủ. Tộc khế! Ngươi đến cùng có thân phận gì? Diêm Xuyên kinh ngạc nhìn mèo con đã mê mang. Mèo! Mèo con mê man dường như nói mới phát ra tiếng meo Dù nó hôn mê nhưng vẫn run rảy, như là sợ hãi chuyện gì đó, hoặc là mơ thấy ác mộng. Diêm xuyên quá dị nhìn mèo con run rảy trong lòng bàn tay mình. Tột khế của yêu thú chỉ có một số yêu thú có huyết mạch đẳng cấp cực cao mới có tư cách tột khế. Một khí tột khế thì thì trong người ta có uy lực huyết mạch của mèo con. Chủng tục của mèo con chỉ cần là huyết mặt đẳng cấp thấp hơn nó sẽ không dám khó xử ta. Ta thậm chí có thể thông qua bí pháp gọi ra mèo con này. Diêm xuyên nhớ mày nhìn mèo con. Tiếc là ta còn chưa biết cách kêu gọi. Tại sao ngươi chọn ta? Không lẽ vì khiến ta mang ngươi ra ngoài sao? Diêm xuyên hít sâu, nói. Yên tâm đi, cho dù không có tộc khế thì ta cũng sẽ mang ngươi ra ngoài. Dù kiếp trước không ký kết tộc khế nào nhưng quốc thú của ta chính là hổ. Ngươi cùng hổ tộc có liên quan. Đương nhiên ta sẽ không mặc kệ. Bùng, diêm xuyên nhảy ra khỏi tán thiên đồng quan, ngẫm nghĩ, đẩy trở lại nắp quan tài. Âm âm, nắp quan tài đẩy lại như cũ. Diêm xuyên nheo mắt nhìn tán thiên đồng quan. Diêm xuyên khẽ thở dài nói. Tán thiên đồng quan này tuy không bằng của ta nhưng cũng là báo vật hiếm có. Đáng tiếc. Đáng tiếc giờ phút này ta lại lấy không được. To mười trượng, dù Diêm xuyên có mang theo không gian họa quyển cũng không nhét nổi báo vật này. Diêm xuyên đi tới mép sơn động, một tay ôm mèo con. Một tay rút ra ngọc đế kiếm. Ngọc đế kiếm bỗng nhiên chém xuống. Âm. Um, vắt tường không để lại chút ấm ký. Diêm xuyên bị lực phản chấn hơi lùi lại. Diêm xuyên nhớ mày nói. Xung quanh còn bị trấn áp. Chưa phải lút ra ngoài. Bên ngoài. Tiếng nổ tận trời. Xung quanh đoạn sơn xuất hiện chính lốc xoáy to lớn cúng vô tận đá núi bắn lên trời. Hai bên đoạn sơn là một màn sáng to lớn. Một bên màn sáng là Cổ Nguyệt Thánh tử dẫn theo nhiều cường giả, bên kia là yêu Thiên Thương cùng các yêu tột. Hai phe tự đẩy màn sáng, hai luồng lực lượng áp chế nhau. Âm ầm. Biểu tình của Cổ Nguyệt Thánh tử cực kỳ khó xem, màn sáng chậm rãi đẩy hướng gã. Bên kia Yêu thiên thương mặc vạn vẹo cười lạnh nói Ha ha ha ha Đại chiêu thánh điệu Thánh tử Chẳng qua chỉ có vậy là yêu thiên thương ta quá đề cao ngươi rồi Cổ nguyệt thánh tử sắc mặt khó xem nói Yêu thiên thương Yêu thiên thương không để ý tới cổ nguyệt thánh tử Vung tay hướng trảm yêu đao Bàn tay yêu thiên thương chạm vào trảm yêu đao Thanh đao tỏa ánh sáng vàng rực rỡ Sập sập sập sập sập Trảm yêu đao mãnh liệt bài xích yêu thiên thương Thậm chí nổ một bàn tay của gã Máu tươi văng khắp nơi Vương chu giật mình kêu lên Chủ thượng Yêu thiên thương trừng mắt nói Ha ha ha ha Không sao bảo bối tuyệt vời Các ngư áp chế họ chặt chẽ cho ta, đợi ta lấy ra trảm yêu đao. Muốn chém ta? Hãy làm nô binh của ta đi. Rai! Yêu thiên thương phát ra tiếng rống, vàng tay tỏa ánh sáng vàng rực rỡ, lực lượng khổng lồ bùng phát. Âm ầm Trảm yêu đao bị rút ra từ từ. Trảm yêu đao rút ra, xung quanh đất rung núi chuyển. Lên cho ta. Yêu thiên thương người đỏ lên trảm yêu đau chậm rãi bị rút ra. Đất rung núi chuyển lan hướng bốn phía, mười dạm, trăm dạm, ngàn dạm. Toàn phong yêu sơn mạch đều động đất. Trong phong yêu sơn mặc dù là người hay yêu đều cảm nhận được hơi thở hủy diệt cực kìa. Sơn mạch xung quanh động đất khiến các tu giả sợ hết hồn. Yêu tục nhân tộc chạy trốn ra ngoài phong yêu sơn mạc Toàn phong yêu sơn mạch động đất đã hoàn toàn ra ngoài dự đoán của mọi người Trên bầu trời mây đen dày đặc kim đao rút ra Phong vân biến sắc Âm âm Mây đen dày đặc sấm giật chết ló như đang chúc mừng trảm yêu đau suốt thế Cổ Nguyệt Thánh tự thức giận quát Đó là của ta của ta Nhưng lực lượng hai phe gần như cân bằng, gã không thể nhúng tay vào. Ken kem. Yêu thiên thương rốt cuộc rút trảm yêu đao ra. Ẩm, um, Ẩm, um, Ẩm. Um. Trong mây đen vạn lôi đánh xuống, như thiên hà sụt đổ, lôi điên cuồng cuộn đánh hướng yêu thiên thương. Người yêu thiên thương rung lên, khí thế cuồng giả phun trào đánh bay vạn lôi điện từ tám hướng đánh tới. Vạn lôi giảy ra. Bắn về phía bốn phương tám hướng, đánh nổ vô số núi non. Yêu thiên thương cầm trảm yêu đau, mắt lóng kia kinh ngạc. Yêu đao thật lợi hại ta sắp không chấn áp được. Vương chu la lên. Chủ thượng, chúng ta sắp chống không nổi. Yêu thiên thương ngoái đầu nhìn hai bên, nói. Chúng ta đi. Bầy yêu tuân mệnh. Tuân lệnh. Âm, um, yêu thiên thương cầm trảm yêu đao vọt lên trời, đám chúng đại yêu, yêu vương bay linh theo. Cổ Nguyệt Thánh tự quát, đứng lại, để lại trảm yêu đao. Cổ Nguyệt Thánh tử nói xong định bay lên trời. Một người đàn ông áo tiếm kêu lên. Thánh tử, đừng! Cổ Nguyệt Thánh tử trừng mắt nói. Có chuyện gì? Người đàn ông áo tím vội nói, Thánh tử, Cái đó là vật trấn áp, Bên dưới còn có báo vật bị trấn áp, Chúng ta đuổi theo yêu thiên thương chưa chấp giành được trảm yêu đau. Nhưng nếu, Nghe người đàn ông áo tím nói, Cổ nguyệt thánh tử tỉnh táo lại, Thánh tử, người xem, Người đàn ông áo tím biểu tình khó co chỉ lên trời. Cổ Nguyệt Thánh tử bình tĩnh lại nhìn theo. Cổ Nguyệt Thánh tử biến sắc mặt nói. Mây đen dày đặc. Đây không phải là thiên tượng trảm yêu đau suốt thế. Cũng không là thứ bị phong ấn bên trong giận đến. Là có cường giả ôm cây đợi thỏ. Người đàn ông áo tím nói. Vâng. Mới rồi vạn lôi cùng đánh vào yêu thiên thương. Bị hắn mạnh mẽ đánh văng. Cường giả nút trong xô tối mặt kệ hắn rời đi. Cường giả kia muốn thứ trong phong ấn chắc chắn bên trong có thứ hắn muốn. Cổ Nguyệt Thánh tự biến sắc mặt. Nguy rồi. Cổ Nguyệt Thánh tự quát. Canh chừng xung quanh cho ta. Đám thuộc hạ lên tiếng tung lệnh âm ầm mây đen ngày càng nhiều, bầu trời càng lúc càng đen, đen như là đêm khuya. két két két két trên mặt đất xung quanh bỗng bò ra từng bộ xương trắng. khô lâu hình người bò ra khỏi mặt đất. tất cả cái xác như sống lại. trên bầu trời bỗng xuất hiện từng luồng sáng xanh như u hồn đang bay, âm u đáng sợ. Văn nhược tiên sinh giật mình kêu lên. Thánh tử, đây là phong thủy sư, là một phong thủy sư cường đại, đảo Điên Âm Dương, đảo Điên Âm Dương. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Quận 2 chương 101 độn thổ. Cờ, ổ nguyệt thánh tử nét mặt xa sầm. Đảo Điên Âm Dương. Văn nhược tiên sinh la lên. Thánh tử, hãy mau lấy báo vật, phong thủy sư đảo điên âm dương, thật nhiều ủy vật bị hắn triệu hoáng ra. Bây giờ chắc chắn có nhiều ủy vật xông vào phong ấm. Nhanh, nhanh, nhanh, nếu không nhanh thì báo vật trong phong ấm sẽ bị phong thủy sư lấy mất. Văn nhược tiên sinh kêu la làm cổ nguyệt thánh tử cảm thấy tình thế nghiêm trọng, sắc mặt trầm xuống, gã vung tay đập xuống dưới. Ẩm! Um, sức mạnh đánh vào mặt đất chấn vô số khô lâu. Mặt đất bị đánh ra một cái hố, nhưng vẫn không thay thứ trong phong ấm. Khốn kiếp, khốn kiếp! Cổ Nguyệt Thánh tử như phát điên không ngừng trùm kích phong ấm, lần lượt đào hố. Ở chỗ sâu nhất, sơn động diêm xuyên ở Giây phúc yêu thiên thương rút ra trảm yêu đau thì hang động bỗng lắc lư dữ dội. Âm, um, ngọc đế kiếm lại chém vào vách hang, bỗng vách tách ra khe hở lớn. Diêm xuyên lộ nụ cười khẽ. Phù, rốt cuộc có thể ra ngoài. Két két két két. Vách hang bỗng thò ra các bàn tay xương, tay xương thò ra khỏi vách hang động như muốn chen vào trong. Diêm xuyên kinh ngạc bật thốt. Đảo điên âm dương. Là phụ mơ dương. Phụ mơ dương giỏi thật, hóa ra chờ tại đây. Diêm xuyên từ trên cổ lấy xuống một ngọc phù nhỏ, nhìn nó, Diêm xuyên cười khổ. Diêm xuyên cảm thán nói. Lần này may nhờ có độn thổ phù của tử tử. Diêm xuyên bóp nát. Vù vù. Độn thổ phù phát ra ánh sáng vàng, bao phủ Diêm xuyên và mèo con. Diêm xuyên cầm độn thổ phù vỡ ra, ôm mèo con tay khác cầm ngọc đế kiếm đụm vào vách hang. Vù vù. Có tiếng va chạm điếc tay, diêm xuyên như nhập vào trong đất hang. Giống như rơi xuống nước, xung quanh có một cái lồng không để nước tiến vào, chỗ này không cho bùn đất xâm lấn. Có ánh sáng vàng bao phủ, diêm xuyên ở trong đất cực kỳ thuận lợi. Rai. Bỗng nhiên trong đất có một cái sát thối rửa dường như sống táp hướng Diêm Xuyên. Kem kem. Ngọc đế kiếm vung, chém đầu cái xác Diêm Xuyên tiếp tục tiến tới. Diêm Xuyên tiến lên từng khuy vật nhào tới. Có khô lâu, có cương thi, còn có một cáo u hồn, tre dà mang mọc sông hướng Diêm Xuyên. Diêm Xuyên cầm ngọc đế kiếm không ngừng muốn trốn ra bên ngoài. Quá nhiều, bốn phương tám hướng, vô cùng vô tận hủy vật. Diêm xuyên chỉ thay một góc núi, bên ngoài cổ Nguyệt Thánh tự dối diện còn khủng bố hơn. Cổ Nguyệt Thánh tự đối diện một hủy vương cường đại. Một cự long khô lâu hắc ám xoay quanh tiên mộ. Bầu trời mây đen dày đặc tia chớp sáng xuống ầm ầm. Trên một ngọn núi, phụ mơ dương đứng yên. Phụ Mơ Dương giọng khàng khàng nói, Tán Thiên Đồng quan chỗ này chắc chắn có Tán Thiên Đồng quan ta chỉ muốn Tán Thiên Đồng quan Trăm vạn ủi quái, nghe hiệu lệnh của ta, lục soát cho ta tìm tìm. Hú hú hú, u linh càng lúc càng nhiều, xương khô cũng càng lúc càng nhiều. Trừ đám cao thủ hư cảnh ra thì mấy người khác vô cùng chật vật có nhiều tu giả bị ủy vật cắn nuốt Phá cho ta. Ẩm. Um, cổ Nguyệt Thánh tự đánh ra một kiếp cuối đánh bay thật nhiều ủy vật lộ ra hang động dưới chóp. Trong hang có một quan tài to, bên dưới có vòng tròn to lớn như thủy tinh. Nhưng xung quanh cũng có nhiều ủy vật lượng lờ. Rốt cuộc phá mở. Mắt cổ Nguyệt Thánh tử lón ti hương phấn. Tán thiên đồng quang Phía xa giọng của phụ mơ dương chất chứa vui sướng. Trên bầu trời mây đen cuồn cuộn, biên giới mây đen. Ông, ông, hai tiếng thanh loan hối. Thanh loan kéo một chiếc xe lớn nhanh chóng lao hướng trung tâm. Dưới mây đen minh mông. Yêu thiên thương tay nắm đại đao trăm trượng. Mang bầy yêu bay lên trời Yêu thú tu vi yếu Thì có đại yêu dùng đại pháp lực Kéo theo Rầm rộ lao ra khỏi lĩnh vực mây đen Ra khỏi lĩnh vực mây đen Các con yêu ngoái đầu Nhìn thấy vô số hủy vật bay múa Vương chú cảm thán nói Lại có cường giả đến Vương Chu nói Rồi bay hướng yêu thiên thương Vương chú khó hiểu hỏi Chủ thượng Phong ấm mới vừa mở tại sao sớm vậy đã đi rồi. Yêu thiên thương trầm giọng nói. Lại có cường giả đến. Là phong thủy sư gọi quỷ vật đến sao? Yêu thiên thương lạnh lùng nói. Không. Rất nhanh sẽ xuất hiện cường giả khác. Bây giờ ta chưa có tư cách tranh phong với người đó. Nhưng rồi sẽ có một ngày ta vượt qua hắn. Vâng. Yêu thiên thương cười khàng khàng nói Húng chi ta có trảm yêu đau này đã đủ rồi Dù là ta bây giờ chỉ miễn cưỡng áp chế nó Vương chú khó hiểu hỏi Trảm yêu đau Chủ thượng Cái này rõ ràng là chuyên đối phó yêu tộc ta Có tổn thương rất lớn với yêu tộc ta Nhưng tại sao chủ thượng để ý đau này như vậy Yêu thiên thương trầm giọng hỏi. Đã quên chiến nguyện to lớn của ta rồi sao? A! Yêu thiên thương trầm giọng quát. Yêu thiên thương ta nếu đã lạc yêu thì phải trở thành vạn yêu chi tôn. Ta sẽ tạo ra một yêu quốc to lớn. Khiến thiên hạ vạn yêu đến bái. Trảm yêu đao này có tư cách hiệu lệnh vạn yêu. Đám đại yêu cung kính nói. Vâng, Diêm Xuyên rộn thổ dưới đất. Kem kem, ầm, um. Ngọc Đế kiếm lần lượt chém chết hủy vật vọt tới. Diêm Xuyên chạy trốn ra bên ngoài, hủy vật càng lúc càng nhiều. Diêm Xuyên nhẹ nhàng bỏ mèo con đang ngủ say vào ngược áo, phá vòng vây ra ngoài. Diêm Xuyên không lên mặt đất liên tục chạy dưới lòng đất cách tiên nhân huyệt ngày càng xa. Vù vù Bỗng niên một khủy vật mặc đồ đen che trước mặt Diêm Xuyên Lại là Cương Thi Diêm Xuyên mặt trầm xuống tay cầm ngọc đế kiếm lại chém ra Ẩm um. Cương Thi hơi lùi lại nhưng không bị dép chết Lại vọt hướng Diêm Xuyên Diêm Xuyên nét mặt xa sầm Là Đồng Thi Không cùng Đồng Thi dây dưa Diêm Xuyên nhanh chóng chay gân Ê Rơn, A ngoài. Nhưng dường như Đồng Thi nhắm trúng Diêm Xuyên, nhanh chóng truy sát hắn. Đồng Thi là quỷ vật cao cấp, nó đi qua đâu là quỷ vật cấp thấp khác thiếu rất nhiều. Đồng Thi một đường truy sát, rất nhanh đã đi xa. Hờ, Diêm Xuyên hừ lạnh, ngoái đầu đối phó Đồng Thi bám riết không tha. Ốm tay áo trái nhẹ vung. Lộ ra cái bớt độc đằng như hạt mầm Hạt mầm ngày càng lớn Vèo Một nhánh cây nhanh chóng vương ra cuốn quanh một cánh tay của đồng thi Vèo Vèo Thật nhiều nhánh cây vương ra không ngừng cuốn thân thể của đồng thi Cánh tay, chân, đầu, phần eo Chết mắt đồng thi bị bao phủ như là một hạt mầm Nhánh cây bây giờ còn rất yếu ớt Nhưng số lượng cực nhiều Trong một lúc đồng thi không thể tránh thoát Đồng thi không ngừng vạn vẹo thân thể Muốn giải ra Nhưng làm sao cũng không giải ra được Diêm xuyên khinh thường nói Ngươi cứ vùng vẫy đi Kem kem Mơ hồ Diêm xuyên nghe tiếng thanh loan hót Vốn Diêm xuyên định chạy ra ngoài bổng thượng lại Thanh loàng, chân nhuột, diêm xuyên không chút do dự trồi lên khỏi mặt đất, nửa người nhô lên một góc sơn cút nhìn phương xa. Phía xa trung tâm tiên mộ, thiên địa tối đen, vô cùng vô tận quỷ vật tung bay. Thật nhiều cốt lông xoay quanh, gầm rống khí thế mạnh mẽ phóng bốn phương tám hướng. Cổ Nguyệt Thánh Tử và đám thuộc hạ cực kỳ chật vật ướm phó ngày càng nhiều hữu vật. Khốn kiếp, khốn kiếp. Mười cốt lông to lớn vây quanh cổ Nguyệt Thánh Tử. Phun ra khí u lam hình thành một cái lồng to lớn. Giam cầm gã ở chính giữa. Các bạn đang nghe tuyện tại tuyện audio.f.y.z Quận 2 chương 102 Mão Nhật Đạo Quân. Wow, ủy khí âm trầm không thể tổn thương cổ Nguyệt Thánh Tử, nhưng gã bị vây khốn không thể nhúc nhức. Sắc mặt cổ Nguyệt Thánh Tử cực kỳ khó coi, người khác cũng như vậy. Trên bầu trời chính giữa ngàn vạn ủy vật còn có một thanh loan kéo xe to lớn. Quanh thanh loan kéo xe cũng có nhiều cơm ơ, u, luyện âm. Nhưng 10 người đàn ông trên xe vung nắm đấm đánh Phan Cốt Long. Hỉ vật không thể tới gần, Thanh Loan kéo xe bình đồng trên không trung. Một cô gái áo trắng chậm rãi bước ra xe to, đứng trên trời cao nhìn xuống tiên mộ bên dưới.